Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh không dám chờ em thì em chờ anh và cuối cùng thì Hồng làm tài xế chởán ngồi phía sau lúc về Hồng bỏ đán ở trước cửa nhà Vũ và bảo <cười> sáng mai anh lại ra ăn cơm tấm như thường lệ đúng không Đ có giận em rồi anh sẽ hiểu mà đáng không nói gì lặng lẽ bước vào nhà Hồng thở dài sang số cho xe lao ly dọc đường Nàng cứ nghĩ đến số mệnh của mình mà buồn hắt hiu trong ròng Cả toàn lẫn đán Hai người đàn ông tài hoa và đứng đắn Không dễ gì gặp được Trong xã hội nhễu nhương này Thế mà cả hai cùng yêu Hồng Với tất cả chân tình Hồng không lấy được thì còn nỗi đau nào lớn hơn Hồng khóa xe Rồi leo lên thang gác Bà mơ đứng sẵn ở đầu cầu thang sốt ruột hỏi Sao Đi trời vui không con Hồng lấy giọng điềm tĩnh đáp ừ, Vui chứ mẹ Vừa nói, Hồng vừa đi thẳng và buồn để thay quần áo. Bà mơ theo sau đứng ngoài cửa hỏi tiếp. Thế, thế con, con đã trả lời dứt khoát với anh chưa? Hồng đưa tay khép cửa và nói vọng ra. Để lát con kể, để con đi rửa mặt đã. Lâu quá, không đánh mascara, khó chịu quá. Ờ, mẹ về lâu chưa? Bà mơ ngồi ở bàn ăn làm bộ coi tivi, nhưng đầu óc vướng bận không chăm chú nhìn được bàn ảnh. Bà chỉ nắm lòng chờ Hồng. Rửa mặt xong để tường thuật mọi chi tiết chuyến công du của nàng Bà bảo Ừ thì, thì mẹ ông vừa mới về Lúc 6 giờ Mẹ định đóng cửa về nghỉ thì thằng nhà nó dẫn một lũ bạn nó Rồi đòi ăn cơm rồi uống bia 7 đứa tất cả Hồng hốt hoảng kêu lên Chết anh Nhàn còn thiếu mình cả mấy trăm ngàn Hôm nay ăn nữa thì tiền ở đâu mà trả hả mẹ Bà mơ cười đáp. Ôi trời ơi, cái thằng phải gió chả biết nó trúng mánh, trúng miếc gì ở đâu á, mà ôm lại cả đống tiền. đó Nợ cũ rồi nợ mới nó trả sạch, lại còn ba cho mẹ 100.000 trăm chắc mới trúng số đề Hồng thay đồ bộ rồi đi nhanh vào buồng tắm. Bà mơ kiên nhẫn ngồi trừ trước bàn ảnh truyền hình. Cả tiếng đồng hồ sau, Hồng mới rửa mặt xong ra ngồi bên cạnh mẹ. Bà mơ vội nhắc lại câu hỏi. Sao, sao con? Thế con trả lời anh ấy chưa? Người ta từ Mỹ về đây, đâu có nhiều thời giờ. Con cho anh ấy biết, để anh ấy còn tiến hành làm thủ tục bảo lãnh chứ. Hồng đã suy nghĩ nát ấp suốt đêm qua và cả ngày hôm nay, ngay lúc đi bên cạnh đán trên đường phố, cũng như khi ngồi ăn kem trong quán giải khát Nỗi háo hức của bà mơ làm Hồng không thể để mẹ mình thất vọng được. Dạo trước khi Hồng mới quen toàn, bà cũng đã từng có những giây phút tràn ngập hạnh phúc. Nhưng so với lần này Hồng quen đán, dường như nỗi vui của bà còn tăng lên gấp bội, bởi Toàn chỉ giải quyết cho Hồng chuyện học hành, giải quyết cho mẹ con bà cái mặc cảm giai cấp, nhưng Toàn thua đán một bước rất dài là không đưa được mẹ con bà sang thiên đàng nước Mỹ. Cơ hội này còn khó hơn là trúng số, làm sao Hồng nỡ từ chối cho được. Tính đi tính lại, Hồng thấy mình sẽ đành phải kể hết cho mẹ nghe, khởi đầu từ chuyện Toàn đưa Hồng đi tam hiệp gặp cô Linh. Kể cho mẹ nghe, Hồng chỉ ngượng nhất là phải thú nhận với mẹ rằng mình đã ngủ với Toàn khi chưa chính thức cưới nhau. Thấy Hồng vẫn ngồi lặng thanh, bà mơ lại rục. Đi chơi với nhau suốt cả ngày mà mày cứ lỡ lỡ lỡ lửng. Phải dứt khoát chứ con. việc Kiều như anh ấy, quơ tay chỗ nào mà chả có gái đẹp. Mày đừng có để mất cái cơ hội này đấy Trước cặp mắt chờ đợi của bà mơ Hồng rè rặt nhập đề Mẹ à Con đã nói với mẹ rồi Gặp người như anh Đán á, Từ Mỹ về hỏi cưới Mà con từ chối Thì một á, là con ngu Hai là con khùng Nhưng mà Con con chưa có trả lời anh ấy được Là vì Con phải kể cho mẹ nghe cái chuyện này đã Con định giấu không cho mẹ biết Nhưng mà đến nước này rồi thì Con đành kể cho mẹ nghe, cho mẹ hiểu tại sao con lưỡng lự khi con gặp anh Đán. Bà mơ ngơ ngác ngắt lời. Chuyện gì mà ghê thế? Thế con quen người khác à? Hồng lắc đầu, nàng trầm ngâm một chút, rồi bắt đầu tường thuật ngọn ngành cho mẹ nghe về hai cái chết của Toàn và Hải. Cả hai cái chết đều xuất phát từ một nguyên do duy nhất là họ ăn nằm với Hồng. Dù Hồng chấp nhận như trường hợp của Toàn, hay Hồng phản đối, Như trường hợp của Hải, thì hậu quả vẫn như nhau. Hễ trung động thân xác với Hồng là phải chết. Bà mơ lạnh toát cả người, lâu lâu lại nhíu mày chen vào những tiếng than thảng thốt. Có thật thế không? Sao lại có chuyện lạ như thế được? Hồng nhấn mạnh. Thì lúc đầu con nghe cô Linh nói, con đâu có tin. Con cũng tự hỏi như mẹ đó, làm gì mà có cái chuyện kỳ như vậy? Nắm cái cổ trai mà tương lai hiện... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net